Bách luyện thành tiên, huyện vũ, chương 842-843 lưỡng bãi câu thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, khó trách hoàng mi chân nhân có chút khinh địch. Dù đã nếm qua lời hay của lâm hiên nhưng lão vẫn cho rằng đó là do pháp bảo của đối phương. Vô cùng sắc bén còn các thần thông khác thì không đáng để vào mắt. Dù sao trung kỳ vào hậu kỳ vẫn cách nhau một trời một vực Kim lão Quái mới là đại địch chân chính Đáng tiếc sao có thể lấy tu sĩ cùng cấp mà so sánh với lâm hiên Quạt Ba tiêu kia vốn là một bảo vật đỉnh cấp nếu không lúc này hắn cũng Không lấy ra thi triển lưỡng đạo quái phong màu trông có vẻ tầm thường chỉ còn cách hoàng mi Chân nhân mấy trượng dơ, dơ quy, quy, o, tê, tê, nhiên lóe ra hào quang rồi biến thành hai. Con hát bạch giao long sông tới mang theo một khí hung sát mãnh liệt. Lúc này hoàng mi chân nhân đại kinh thất sắc, lúc này muốn tránh cũng Không kịp. Linh quang hộ thể của lão lập tức bị nhị dao đánh tan. Nhưng thân là đại tu sĩ thành danh đã mấy trăm năm, lâm nguy bất loạn. Lão hít sâu một hơi phun ra một đảo hỏa diễm to như bắp tay chính là... Bổn mạng anh hỏa khổ tu bao năm. Anh hỏa vừa rời khỏi miệng lập tức hóa thành một tầng hỏa mạc cháy. rừng rực chắn trước mặt hai đầu dao long. Những tiếng nổ ầm ầm chuyện đến. Hai dao long vừa tiến vào hỏa mạc. Lập tức biến thanh hư vô song sắc mặt Hoàng mi chân nhân cũng không. Tốt gì... Bên trong anh hỏa này còn chứa một chút tinh huyết chân nguyên. Của lão, nếu không sao có uy lực nhiếp nhân như vậy. Trong lòng vị đại tu sĩ này thở nhẹ ra, đang đỉnh độn quang cháy đi. Thì đột nhiên gì biến nổi lên nằm ngoài khả năng dự liệu của lão. Chỉ thấy kim giác hỏa mãng đột nhiên phát ra một tiếng gào thép thê. Lương không ngừng quàn quài giữa không trung tầng hỏa diễm ngoài. Thân thể lại biến một màu xanh biết dường gì, tiếp đó một con điểu nhi. Phá thủng bụng mãng xà bay ra. Sao có thể? Thử thú này tuy cấp bậc không cao nhưng có thiên sinh. Khắc chế các loại pháp thuật ma viêm. Lúc trước khi đấu pháp với tuyết, Hồ Vương cũng phát huy hiệu quả không nhỏ ra hỏa này. Lúc này linh điểu do bích huyến của hỏa biến thành đa mộ tới trước mặt. Muốn tránh cũng không được Hoàng mi chân nhân đành đưa bàn tay đáp Được bảo phủ bởi một tầng linh quang thật dày ra phía trước Hai bên vao vào nhau phát ra hào quang chớp đồng không ngừng Linh Quang trên tay hoàng mi chân nhân nhanh chóng bị ăn mòn trên mặt lão Không khỏi lộ vẻ thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn đang muốn xử Dùng pháp thuật khác thì bích huyến ủ hỏa đột nhiên bảo chứng bùng Lên bao phủ toàn thân lão Hoàng mi chân nhân vừa kinh vừa sợ thân hình không khỏi khửng lại Thời khắc này kim lão quái tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng Xông tới Chỉ thấy lão vung hai tay múa may Pháp quyết không ngừng biến đổi tại Đầu ngón tay Sau đó há to miệng phun ra một đảo kim quang là một Thanh truy thủ dài chừng nửa thước Có điều không tấn công đối phương Mà bay vòng rồi đem một cánh tay kim lão quái rồi chặt xuống. Bí thuật tự tàn. Loại thần thông này quy lực đương nhiên không nhỏ. Thi triển bí thuật này đương nhiên sẽ phải cây trả rất đắt. Nhưng kim lão quái đến cả thỏ nguyên cũng không cần thì phần thân thể còn tính. Là gì? Tiếp đó kim lão quái không tiếc chân nguyên phun ra một ngụm máu huyết. Bao lấy cánh tay bị chặt đứt. Cả hai nhanh chóng dung hợp lại rồi một. Cố sát khí hung bảo khiến người ta dùng mình bảo tràn ra. Chỉ thấy bên trong huyết quang tàn chi đã biến thành một pháo bảo cổ. Quái nhìn qua giống như một cây lang nha bổng nhưng nếu quan sát kỹ. Sẽ phát hiện nó có cả lưới búa sáng lạnh như băng. Kim lão quái nắm chặt bảo vật thân hình trước lòng đã vọt tới gần hoàng. Mi chân nhân tay phải hung hang chém xuống. Mà Hoàng Mi chân nhân đang bị bích huyến ủ hỏa vây lại thấy cảnh này. Không khỏi hồn phi phách tán. Muốn tránh không được. Nhưng lão ra hỏa này không hổ là một đời kêu hùng trong mắt lão. Hung quang đại phát, hai má phình lên, linh lực toàn thân lưu chuyển. Điên cuồng. Đây là... Không ổn Lâm Hiên thấy cảnh này không khỏi kinh hãi Hoàng mi lão nhi là muốn Cùng kim lão quái ngọc đá cùng nát Đương nhiên hắn không có hứng thú Ở đây chịu họa Lúc này Lâm Hiên đem phát lực điên cuồng chuyển vào ô Kim long giáp thuẫn trước người đồng thời thi triển ra cửu thiên vi Bộ tốc độ cực hạn lui nhanh về phía sau Thần thông này so với thuẫn Di cũng chỉ kém hơn một chút Tâm niệm khẽ đồng thân ảnh hắn đã thoát Xa gần trăm trượng Đoành Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa chuyển ra Không ngờ hoàng mi chân Nhân đắc tự bảo thân thể Linh lực toàn thân đại tu sĩ đương nhiên Không phải nhỏ Dù công pháp kim lão quái phòng ngự biến thái nhưng Cũng không chống được Chỉ thấy thân thể hoàng mi chân nhân hóa thành Vô số huyết tơ tựa như vạn tên xuyên thủng thân thể kim lão quái. Lâm Hiên thở dài. Ngao sọ tương tranh ngư ông đắc lợi. Nói là Lâm Hiên. lãnh huyết vô tình cũng được nhưng hắn cũng đâu ra tình hay khúc mắt. Gì với hai lão quái này. Tiếp đó từ bên trong huyết quang bay ra một nguyên anh lớn chừng một. tức Hoàng mi chân nhân đương nhiên không chịu nằm xuống một cách hồ. Độ như vậy, sau này chỉ cần đoạt xá là lão có thể lấy lại thực lực. Lần này tới đây đúng là trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Thì, ra là kim lão quái kia cố tình dụ lão vào bẫy. Nguyên Anh đưa áng mắt. Quán độc nhìn về phía Lâm Hiên rồi bấm bàn tay nhỏ nhắn thi triển thuẫn. Di thuật. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho nó chạy thoát. Hắn lại đem trường. Mâu tí ra khẽ khu đồng lập tức phá vỡ pháp thuật của đối phương. Thân ảnh Nguyên Anh lập tức hiện ra bộ dáng vô cùng chật vật trên mặt. Lộ vẻ hoảng sợ. Mà bên cạnh nó đột nhiên lại xuất hiện một quái vật. Thân hình khu quắt. Thi bà. Lâm Hiên đã sớm âm thầm thả ra quái vật này phục kích Nguyên Anh của Hoàng My Trân Nhân. Chỉ thấy thi mà há to mồm phun ra một đảo hỏa diễm trắng bệt tiếp đó. Hai tay múa may bắn ra mấy đảo trào ảnh. Cùng lúc đó lâm hiên cũng Thúc dục thần niệm bích huyến của hỏa hóa thành hàng ngàn hỏa tơ tạo. Thành một tấm võng lớn chụp xuống. Thần sắc nguyên anh đại biến. Công kích quy lực này nó đâu dám đón đỡ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ quyết tuyệt toàn thân đột nhiên trở nên Trong suốt biến mất một cách vừa dị Đây là bí thuật gì Lâm Hiên cảm thấy nghi hoạt nhưng thi ma lại có Động tác quỷ dị Đây cũng không phải là do Lâm Hiên thao túng mà là Bản năng của gia hỏa này Hai tay nhoáng lên lập tức mấy cái xúc tụ Từ cánh tay dài ra Chân mày Lâm Hiên nhứng lên trên mặt lộ ra vài. Phần ngạc nhiên nhớ tới bí thuật của cổ ma nhưng ma khí trên cánh. Tay rất ít còn lâu mới đến độ phể chủ nên Lâm Hiên cũng an tâm. Chỉ cần cẩn thận không mắc sai lầm gì thì thần thông của thi ma được. Tăng thêm. Lại nói những xúc tu soàn soạt cuốn về phía một nơi trống sống trong. Không chung rồi quấn lại đem Nguyên Anh hiện ra chói lại. Lúc này trên, mặt nó đã lộ vẻ tuyệt vọng lẫn kinh hãi không thể nào, sao ngươi có thể nhìn thấu thần thông ẩm nặng của ta. Loại bí thuật này muốn thi triển phải sử dụng một lượng bổn mạng chân. Nguyên rất lớn nhưng khi đó cho dù là lão quái vật ly hợp kỳ nếu không, chú tâm thì cũng rất khó phát hiện được. Với tu Vi Nguyên Anh Sơ Kỳ của thi ma này sao có thể nhìn ra được. Lâm Hiên cũng chẳng có ý định dây dưa thần niệm khẽ đồng thi ma lập. Tức nhét nguyên anh vào miệng nhai rau ráo rồi nuốt trường vào bụng. Trên mặt lộ vẻ cực kỳ thỏa mãn. Đối với quái vật âm ti giới thì nguyên. Anh hậu kỳ đại tu sĩ thế này đúng là đại bổ. Tiêu đó Lâm Hiên khẽ vung tay tối chứ vật lập bay vào tay hắn. Hoàng, mi chân nhân thân là đại tu sĩ bảo vật chắc không phải ít. Lâm hiên vô, cùng hưng phấn nhưng cũng chưa vội xem bên trong có những gì. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía lão quái vật thành danh khác, đang nằm trên mặt đất. Vị chủ nhân ly tuyến hạp lúc này không đồng đậy. Một kích liều chết, của Hoàng Mi chân nhân tất nhiên là uy lực không nhỏ. Hơn nữa lúc này, uy năng của hồng phấn khô lâu phù cũng đã tan đi. Lâm Hiên hơi do dự rồi bước đến cách lão ba thước nhàn nhạt nói đạo. Hữu còn tâm nguyện gì không? Đa tạ đảo hứu lo lắng. Lão phu đách như đèn sắp cạn dầu Khóe miệng. Kim lão quái dị máu nhưng trên mặt hiện vẻ thanh thản với Lâm Hiên. Cũng có phần cảm kích lần này cũng nhờ đảo Hữu trợ giúp lão phu mới. Có thể báo đại thù Ta đã sắp tỏa hóa những điều đã đáp ứng đảo hữu. Tuyệt sẽ không nuốt lời. Từ giờ ngươi chính là chủ nhân ly tuyến hạp. Bất luận là tử liên mục hay là bảo vật gì nơi đây đều thuộc về đảo. Hữu. Nói xong lão giơ tay gắn gượng vỗ lên túi chứ vật bên hông. Hai đảo. hào quang mở ả tử trong túi chứ vật bay ra. Lâm Hiên đưa tay khẽ. Thì ra là một khối ngọc giản xanh biếc và một tấm lệnh bài màu. Đen thùi. Lệnh bài này là tín vật đại biểu cho thân phận cốc chủ không những. Thao túng được các cơ quan trong ly tuyến hạp mà còn có hiệu quả cấm. Thần. Không chỉ có kim linh mà tất cả tu sĩ trong cốc trước khi nhập. Môn đều giao một hồn phách vào đây. Đạo hữu có được khối len bài này. Đương nhiên sẽ là chủ nhân của bọn chúng. Còn trong ngọc sản này, chính địa đồ của ly tuyến hạp có khắc vị trí bí động. Những bảo vật của lão phu đều được cất giấu trong đó. Lâm Hiên nghe xong khẽ nhếu mày. Kim lão quái cũng chẳng phải thiện. Nam tín nữ gì với môn nhân đệ tử còn hạ cấm thần thuật. Với kẻ khác thì không nói nhưng kim linh chính là hậu nhân với lão. Đương nhiên Lâm Hiên cũng chẳng phải thái điệu mới bước vào tu tiên. giới Chuyện như vậy tuy hắn không làm nhưng đã chứng kiến rất nhiều. Thần sắc nhanh chóng trầm mùn trở lại. Xem ngọc giản và lệnh phù này cũng không thấy gì chẳng hắn mới yên tâm. Cất ký. Kim Hương hiện tại cảm thấy thế nào? Có cần tại hạ liệu thương? Không. Lâm Hiên lại hỏi. Đa tạ ý tốt cả đảo hữu. Lão Phu đã sống hơn 700 năm Hiện tại Thỏ Nguyên đã cạn Hiện tại đã bị thương nặng chi Bằng đi sớm một chút Như vậy có thể bảo trì thần thức bất diệt Mà cơ hội trọng nhập luân hồi cũng lớn hơn Kim Lão Quái tựa hồ sớm Đã nghĩ ngợi thản nhiên nói U, V, Quy, Quy Mơ cũng có đạo lý Vậy tại hạ cũng không nhiều lời Đạo Hứu mời tự Nhiên, lâm hiên khẽ gật đầu. Kim lão quái cười to một tiếng rồi gắn gượng ngồi dậy. Nhất quyền, đánh ra một đại pháp quyết, miệng lầm bầm chú ngữ. Tiếp đó lão dối, tay vỗ vào ngực trong kim quang trói mắt thân thể kim lão quái bắt. Đầu tan đi, đầu tiên là ra thịt, sau đó là đến huyết nhục xương cốt rồi. Biến mất trước ma lâm hiên. Lúc này nơi lão vừa ngồi chỉ còn lại một bộ trang phục sách bơm khiến. Lâm Hiên có chút cảm khái. Hai người này đều nhân vật kiêu hùng nhất. Phương lại dễ dàng ngã xuống như vậy. Tu tiên đảo thật sự quá tàn. Khúc chỉ bất cần một chút là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lâm Hiên tiện tay phóng ra mấy đảo hỏa cầu tiêu trừ sạch xe vết máu. Rồi vấy tay mong cái. Không khách khí thu lấy túi chữ vật của Kim Lão, quái. Ba ngày sau, thiếu chủ xem chỗ tử liên một này có hợp ý người không. Kim Lão quái, ngã xuống trong tay có cấm thần lệnh phù và tu vi nguyên anh chung. Kỳ, Lâm Hiên đã trở thành chủ nhân của ly tuyến hạp này. Lúc này Kim Linh đang dẫn hắn tới một rừng cây màu tím. Phóng mắt dõi ra xa, xa, vẻ mặt lâm hiên có chút vui mừng. Hắn đã cảm ứng. Được ma trùng trong linh thú túi bên hông đang trở nên hưng phấn. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ chỉ khoảng 17-18. Tuy không, phải là đại mỹ nữ nhưng cũng có nét nhu thuận đáng yêu chính là Kim. Linh tiên tử. Lúc này bộ ráng nàng cực kỳ cung kính không còn kiêu Ngạo ngang ngược như xưa. Kim Linh cô nương không cần đa lễ. Cứ xưng hô là đạo hữu là được. Thiếu chủ tiểu tì nào dám to gan như vậy. Kim Linh khiêm cung thi. Lễ vô cùng nhu thuận nói. Lâm Khiên lắc đầu cũng không miễn cứng. Tu tiên giới cường giả vi tôn. Nếu hắn càng khách khí thì chỉ khiến đám tiểu bối thêm kinh hãi. Tử liên một này không tồi. Lát nữa ngươi cho người đến thu lại cho. À, vâng Kim Linh gật đầu sau đó trên mặt lộ vẻ ngập ngừng Cô nương có điều gì muốn nói sao Thiếu chủ ta Thấy bộ dáng đối phương ập ốn với tâm cơ lâm hiên sao không hiểu ra Bàn tay khẽ lật Một bình ngọc tinh xảo liền hiện ra trong lòng bàn Tay hiện Tại tuy ta đã là chủ nhân nơi đây nhưng chuyện đã đáp ứng Với ngươi tuyệt không nuốt lời Trong này là thượng phẩm đan, nếu không đủ để trùng kích bình cảnh thì lại đến tìm ta. Ô ô!